Trạch Thiên Kiếp, Miêu Nị, quyển 6 chương 144 yêu tộc tổ linh. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện to redditorben. Không biết là dưới đất sinh ra chấn động, hay là không khí trong huyệt động lưu động quá nhanh. Đỉnh vách đá rễ cây răng đầy như mạng nhận không ngừng phát sinh rung động. Mỗi một lần rung động sẽ có một tảng đá từ trên đỉnh rơi xuống Rơi vào mặt ngoài phản phức đông cứng của Ao đầm Một đạo hỏa diễm phá không mà lên rơi vào trên vách đá Một lát sau sẽ bị rễ cây cắn nuốt sạch sẽ Đây là một quá trình vô cùng đơn giản và đầy đủ Lại làm người ta cảm thấy tim đập nhanh Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói Đây là thiên thụ đang đi săn Thanh niên đội nón lá đứng ở địa phương cách ao đầm không xa không gần Không có bất kỳ động tác nào cả Lộ vẽ rất cẩn thận Tiêu hóa sông rung động do thiên thụ mang đến Sự chú ý của hắn rơi vào địa phương sâu hơn Chú ý tới rễ thiên thụ kết thành một chút quả màu hồng lớn cỡ nắm tay Trái cây này giống rễ thiên thụ Cũng không uý kỵ nham tương mang đến nhiệt độ cực đoan Hẳn là thứ rất trân quý Sau đó hắn nghe được chỗ sâu nhất trong ao đầm mơ hồ truyền đến hú gọi nào đó Ngay sau đó ở đỉnh vách đá cùng với bốn phía hắc thạt Cũng truyền ra thanh âm tương tự Tựa như đang gọi đáp nhau Hoặc sự vật nào đó ở trong hoàn cảnh riêng phát ra tiếng vang riêng Toàn bộ huyệt động dưới đất đều cực kỳ nóng bức Vô luận là rễ thiên thụ trên nhai thạch hay là trái cây màu đỏ hay là nhăm bức màu đen kia Mặc dù không sinh ra ngọn lửa Nhưng có thể tưởng tượng nếu có giấy hoặc lá cây Gì đó rơi vào tuyệt đối sẽ bị đốt thành khói trong thời gian ngắn nhất Chớ đừng nói chi tới ngọn nguồn phát ra nhiệt độ này nham thạch dày đặc nóng chảy ngưng tụ thành ao đầm Nếu nói cô Dương bất sinh cô Dương bất sinh Độc âm bất thành âm sinh bởi Dương Dương sinh bởi âm Âm lẽ loi không sinh ra được Dương trơ trọi không thể phát triển Theo đạo lý mà nói Hoàn cảnh nhiệt độ nóng bỏng cực kỳ gống như vậy Không cách nào bảo tồn được thời gian dài Sẽ rất mau chóng hủy diệt Nhưng thiên thụ hoang hỏa đã truyền thừa vô số năm trong yêu tột Tầm mắt của hắn rơi vào trên thạch bít màu đen Dần dần đi hướng chỗ sâu Mặc dù không cách nào tận mắt chứng kiến Nhưng cảm thấy được sự vật nào đó tồn tại Loại sự vật này có thể tiếp rất nhỏ Nhưng trong huyệt động dưới lòng đất phân bố cực kỳ rộng lớn hơn nửa rất tinh mịn Giống như là mảnh vụn nào đó Hơn nữa nhiệt độ cực thấp tỏa ra lạnh lẽo khó có thể tưởng tượng Lúc trước hắn nghe được tiếng hú gọi Chính là mảnh vụn hàng lạnh chiếc cực này Cùng ao đầm nham tương phát ra khí nóng đối kháng sinh ra thanh âm Thứ gì có thể hàn lãnh đến thế, lại có thể đối kháng với thiên thủ hoang hỏa. Rất nhanh hắn đã đưa ra đáp án. Mảnh vụ này hẳn là thâm hàn Long tức của huyền sương Cự Long nhất tộc kết tinh thành. Tương truyền vô số năm trước, huyền sương Cự Long ở trong quá trình yêu tộc kiến quốc, phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Đến hiện tại cả yêu tộc cũng vẫn phụng huyền sương cự Long làm thần minh Nghĩ đến hẳn là do nguyên nhân này Nếu không có huyền sương cự Long nhất tộc khẳng khái thậm chí có thể nói vô tư cung cấp nhiều thâm hàng Long tức kết tinh đến vậy Yêu tộc căn bản cho dù hướng tinh không hiến tế đạt được hạt giống của chính hỏa thiên thụ Cũng không có cách nào trấn ác hoang họa dưới lòng đất Đêm mang hoang thế giới xa xưa vô cùng biến thành yêu vực xinh đẹp tựa như hôm nay Không biết qua thời gian bao lâu, thanh niên đội nón lá đã kết thúc quan sát bước một bước về phương hướng a đầm Chỉ là một bước rất đơn giản Mặt đất lại kịch liệt rung rảy lên Thạch biết màu đen bốn phía bắt đầu vạn vẹo biến hình Lóng lánh tỏa ra vô số ánh sáng ủy dị Vắt đá trên đỉnh càng trở nên vô cùng hỗn loạn Rễ thiên thụ tự như sống lại bình thường Giống như con rắn không ngừng quan sáng dũi thẳng Nhìn vô cùng ủi dị Huyệt động dưới đất sinh ra dị tự như thế Tự nhiên không phải bởi vì hắn bước một bước về phía trước Mà là bởi vì tồn tại vĩ đại nào đó cảm giác được sự xuất hiện của hắn Trong chấn động càng ngày càng nhiều đá nhỏ từ trên đỉnh rơi xuống, cuối cùng rơi xuống trong a đầm cực kỳ nóng bỏng Lớp da ngoài như dầu đen động lại của a đầm trong nháy mắt vỡ ra rất nhiều vết rá Hơn 10 ngọn lửa khó phân trước sau từ trong động bắn ra Đỉnh vắt đá rễ thiên thụ không cách nào ở trong thời gian ngắn Đem toàn bộ ngọn lửa rơi xuống cắn nuốt Vì thiêu đốt làm cho tốc độ vách đá sụp đổ nhanh hơn. Vô số hòn đá như mưa sa rơi vào trong Ao Đầm, vô số ngọn lửa phun lên. Trong huyệt động dưới đất khắp nơi đều là họa trụ đang sen xuyên qua hình ảnh nhìn dị thường trán quan xinh đẹp. Mặt ngoài Ao Đầm đã hoàn toàn toét ra. Nham tương nhiệt độ cao toét ra hình dáng đáng sợ của mình. Càng không ngừng quay cuồng Giống như nước hoa quả Lại giống như máu Đẹp đẻ chí cực Nham tương này Chính là suối nguồn của thiên thụ hoang họa Nhiệt độ cùng uy ác Khó có thể tưởng tượng hướng Bốn phía khuyết tán Hắn từ trong tay áo Lấy ra khăn tay lau sạch mồ hôi Trên mặt vẫn không có vẻ Chật vật, rất thông dông Nhằm tương quay cuồng phóng thiếp ra nhiệt độ đáng sợ Khí tức hoang hỏa bao phủ cả huyệt động Vô số hỏa trụ nhìn qua giống như nghi thức tế tự cổ xưa nào đó Ở trong hỏa trụ cùng hồng quang Loáng thoáng có hình ảnh xuất hiện Sau đó hình ảnh này không ngừng thay đổi Vẽ mặt của thanh niên đội nón lá trở nên ngưng trọng dị thường quan sát chút ít hình ảnh trong ngọn lửa, chỉ sợ đau nhói dần sinh ra, cũng không chịu nháy mắt cái nào. Trong hình ảnh, ban đầu xuất hiện chính là một tòa thành thị, cùng với một tòa núi cao, sau đó là một đạo nhai bình trên núi sau đó có vô số sinh linh, hoặc là bình thường thường gặp, giống như sư tử. Hổ lan, hoặc là thần kỳ vô cùng, như rồng, phượng. Tiếp theo xuất hiện dê bò cùng với cháu ngược. Thanh niên đội nón lá quan sát những hình ảnh này, thần sắc giật mình nói đây là kinh tượng gì? Tất cả hình ảnh cuối cùng toàn bộ tiêu tán ở trong hoang hỏa. Nham tương quay cùng như nước biển tách ra, biến thành bình thai hình dáng hoa sen. Một lão giả thân mặc da thú, tóc dài xỏa vai xuất hiện trên đài. Vị lão giả này rõ ràng không phải là chân thật mà là một loại hình chiếu trên tinh thần. Huyệt động dưới đất vô cùng trống trải. Chí ức cao trăm trường. Nhưng vị lão giả này tựa như cao tới mấy vạn Trượng Vắt ngang qua thiên địa Thanh niên đội nón lá nhìn vị lão giả trong hoang hỏa. Vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có Trong mắt đen nhánh tràn ngập cảnh giác Lão giả nhìn giống như một vị thần thực sự Bởi vì từ ý nào đó mà nói Hắn chính là một vị thần Hắn chính là yêu tộc tổ linh Dưới đấy vài khỏa thiên thụ còn lại Cũng có yêu tộc tổ linh hiện thân Thiên viên phá cảm giác thân thể của mình trở nên rất nặng, không dám sinh ra đối kháng trong lòng quỳ xuống mặt đất. Hai gã cường giả yêu tộc khác biểu hiện còn yếu ớt hơn hắn. Đã sớm quỳ xuống, thân thể rung rễ, tự như sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Tiểu đức tình hình khá hơn chút ít nhưng cũng chỉ là hơi khá hơn mà thôi. Hắn sắc mặt tái nhật, nhắm mắt, lặng yên cầu nguyện, hy vọng có thể nhận được tổ linh chúc phước. Thanh niên đội nón lá không quỳ, chỉ trầm mặt nhìn thân ảnh tổ linh trong hoang hỏa không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, yêu tộc tổ linh mở mắt. Ở dưới đáy thiên thụ khác nhau, tổ linh mở mắt. Một đào ánh sáng tựa như đột phá đường ranh giới giữa tinh thần cùng vật chất Rơi vào trên người tiểu đức Thiên viên phá Hai gã cường giả yêu tộc khác Đạo ánh sáng kia cũng rơi vào trên người thanh niên đội nón lá Mặt của hắn bị chiếu rọi tái nhật dị thường Nhưng trong đôi mắt tràn đầy ti máu Đó là bởi vì lúc này hắn rất hương phấn Thậm chí có chút điên cuồng Quả nhiên là thánh quang Các bạn đang nghe chuyện tại truyenaudio.fi